anh em nha chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ nói thật với anh em là mình không biết là mấy anh em nghe chuyện này thế nào nhưng mà mình đến cái đoạn này thì càng ngày càng thấy cuốn mặc dù ở phần trước hơi buồn vì sự ra đi của đội trưởng Smith. tuy nhiên thì ở trong cái cuộc sống mới của lên ở thủ đô Bách Lung cũng không tệ kẻ thù thì đã lộ diện ngày càng nhiều nhưng mà lên cũng có những người có thể phối hợp được với mình Ít ra thì thời điểm hiện tại thì hắn còn có hai người ở trong hội bài Tarot và thầy Akot, một cái trợ lực rất là mạnh mẽ mà thầy Akot thì lại có cảm tình với hắn cho nên là à, chúng ta có thể thấy là tình huống phát triển cực kỳ thú vị và cực kỳ hay ở trong cái này. À, chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay khi mà phần trước trong hội bài Tarot thì à, Lên đã giải thích cho bọn họ một số cái thưởng thức và những cái điều này nếu muốn giải thích cận kẽ thì cần được trao đổi vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì sẽ diễn ra nếu cả cờ chỉ đơn thuần nhắc đến trong nhật ký Russell có một vài thưởng thức bình thường người trao ngược Alred chưa chắc đã quyết định trả thù lao để đổi lấy đáp án một mặt là vì miêu tả này phá hủy lòng hiếu kỳ mặt khác là bởi vì anh ta luôn đề phòng việc trao đổi với cả cờ bởi vì điều này khiến anh ta nhớ tới một vài tiền lệ đã giao dịch với tà thần và Akma Nhưng bây giờ anh ta đã biết nội dung của cái gọi là thường thức bình thường, nên sinh ra hứng thú mạnh mẽ với nó, mà anh ta lại không hiểu được phần miêu tả đó chưa đừng nói là liên hệ với thực tế và hiểu rõ, cho nên anh ta khó mà kiềm chế được, nhưng vẫn cực kỳ cung kính nói. Ngài cả khờ, ngài hy vọng nhận được thù lao gì? Ờ, chính nghĩa Audrey cũng gật đầu với biên độ rất nhỏ nhưng hiệu suất rất cao, bày tỏ ra đây cũng là vấn đề cô nàng muốn hỏi mặt trời direct tuy vẫn bảo trì trầm mặc như cũ không có quá nhiều ngôn ngữ của cơ thể nhưng ánh mắt cũng không tự chủ được hướng về cả khờ lên chờ mấy phản ứng đó rồi mỉm cười trả lời tình báo liên quan đến hội mật tu hội mật tu người treo ngược alfred khẽ nhắc lại một lần anh ta không xa lạ gì với danh từ này anh ta đã từng nhận thù lao để giảng giải những chuyện về tổ chức bí mật cho tiểu thư chính nghĩa trong đó cũng có cả hội mật tu audrey và direct thì đều vô thức nhíu mày Một người thì là về hiểu biết về hội mật tu chỉ giới hạn qua những lời kể của người trao ngược Một người thì bởi vì chưa từng nghe đến tổ chức này nên đã sớm dự đoán được cảm nhận của mặt trời Direct nên không bất ngờ Trong suy đoán của hắn thì khu vực Thành Bạch Ngân đang ở là vùng đất bị thần bỏ rơi chắc là ra đời sau phiến đá Kinh Nhờn thứ nhất nhưng lại xuất hiện trước cả phiến đá Kinh Nhờn thứ hai Nó thuộc về một giai đoạn của kỷ thứ ba thậm chí có khả năng là biểu hiện dự đoán hoặc là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đại tai biến. Mà gia tộc của Zaratu ở tại kỳ thứ tư thì mới bước lên vũ đại lịch sử. Sáng tạo ra hội mật tu càng là chuyện của nửa sau kỳ thứ tư. Hai bên hoàn toàn không có thẩn, khả năng là tồn tại cùng một thời kỳ. Nếu mặt trời mà biết được hội mật tu thì len mới giật mình. Không thể không bác bỏ một vài dự đoán và xây dựng lại hiểu biết về thành bạch ngân, về vùng đất bị thần bỏ rơi và về gia tộc Zaratu nữa. trầm mặc mười mấy giây người trong ngực André nhìn về phía cả cờ trong màn sương mù xám chầm trước mở lời: Tôi sẽ tiếp nhận ủy thác này, thu thập những chuyện có liên quan đến hội mật tu cho ngài. Ngài có thể trả thù lao trước được không? Một tồn tại hư hư thực thực, thần linh cảm thấy hứng thú với một tổ chức xa xưa bí ẩn, không phải là chuyện gì khiến người ta cảm thấy kỳ quái. André cũng không hề nghi ngờ gì về điều này. Mà quan trọng hơn là đã trải qua nhiều cuộc tụ hội trong lòng anh ta dần có một suy đoán đó chính là về trạng thái của ngài kẻ khờ đang không được hoàn mỹ có lẽ thần linh đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn nào đó các loại thử nghiệm mà thần làm cùng với hành động mà những bề tôi của thần làm ở lục địa bắc đều là vì để thần thoát khỏi trói buộc không còn bị hạn chế nữa chuyện này thậm chí liên quan đến bí mật lớn của bảy vị thần không thể giáng lâm thế giới hiện thực sau kỷ thứ tư ý nghĩa này lướt qua trong đầu alred làm anh ta run rẩy cảm giác được bản thân mình đã Tiến gần vào lĩnh vực của thần linh Nghe được lời thỉnh cầu Của người treo ngược Lên dựa vào lưng ghế khẽ gật đầu Không thành vấn đề Nếu tình báo anh thu thập vượt qua giá trị của đáp án Ta sẽ đền bù số còn lại cho anh Còn về tình huống nào được vượt qua giá trị đáp án Tất nhiên sẽ do ngài kẻ khở quyết định Nếu hắn có năng lực để trả thù lao Ngoài định mức thì tính sau Nếu không có thì quên Lên lặng lẽ bổ sung một câu trong lòng Ánh mắt của chính nghĩa Ori lập tức sáng lên giơ tay tôi hy vọng gia nhập vào giao dịch này lên cười nói được nói thẳng thì mục đích chủ yếu của hắn thực ra là nhắm vào tiểu thư chính nghĩa bởi vì đối phương là địa đầu xà đất bách lung hơn nữa cũng đã trả trộn vào trong giới phi phàm trình độ tin tức linh thông ở vùng đất hy vọng của cô ta vượt qua một người mới tới thủ đô như hắn cũng vượt qua cả người treo ngược trường kỳ sinh hoạt ở ngoài biển dựa vào gợi ý xem bói được lúc trước lên cho rằng manh mối của hộ mật tu xuất hiện ở bách lung chứ không phải nơi nào khác Mặt trời đưa rách yên lặng lắng nghe suy nghĩ một chút rồi nói Tôi vui lòng dùng bồi thường tích lũy lúc trước để đổi lấy đáp án này Trong ba cuộc giao dịch trước đó cậu ta dùng phối phương danh sách 8 người đọc tâm chỉ đổi lấy là phối phương danh sách 9 của kẻ ca tụng lên hứa là sẽ đền bù cho cậu ta mà lựa chọn lúc đó của cậu ta là để dành đó chuẩn bị cho phối phương ma dược và vật liệu chính của danh sách sau Lúc này Tuyên gật đầu nói ra giải thích khắn đã sớm chuẩn bị Cái gọi là danh sách gần là để chỉ mấy danh sách cao có thể thay đổi đường tắt khác. Ta lấy một ví dụ, danh sách năm người gác cửa của đường tắt tử thần không chỉ có thể tấn thăng một cách bình thường, mà còn có thể lựa chọn đường tắt người khổng lồ, cũng chính là danh sách bốn kẻ săn bắn của đường tắt chiến thần. Còn không hề mang lại nguy hiểm như mất khống chế, cũng sẽ không tích lũy sự điên cuồng, khác với là uống sai ma dược. Tất nhiên, nếu không phải là danh sách gần, thì nửa điên đã là kết quả tốt nhất. Còn có thể trao đổi sau, chính nghĩa Audrey bật thốt ra khỏi miệng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cô nàng kinh ngạc là vì danh sách của đường tắt không hoàn toàn bị cố định, không phải là chỉ có thể đi tiếp theo con đường ban đầu, cũng không cần vì muốn thay đổi mà phải trả giá biến thành nửa người nửa điên, để rồi từ đó không thể tăng lên được nữa. Trong 22 đường tắt của thần, tồn tại tình huống đặc thù, tồn tại những danh sách gần nhau. Mà cô nàng vui mừng là vì về sau bản thân lại có cơ hội để lựa chọn, hẹt như hứng thú lúc lựa chọn đồ cửa hàng bách khóa Philip Đó là một thể nghiệm tốt đẹp. Thì ra là vậy, Andres tự nhủ. Anh ta cảm thấy bản thân bỗng chốc hiểu ra rất nhiều chuyện, còi bỏ được nhiều nghi hoặc tích lũy trong những việc từng trải qua lúc trước. Tin tức này quả thật rất có giá trị, không hổ là ngày kẻ gò. Cái gọi là thường thức bình thường cũng khiến phần lớn người phi phạm ở danh sách thấp và danh sách chung phải kinh ngạc thất thố và được lợi không nhỏ. Anh ta thầm cảm khái một câu mặt trời direct thì có hơi thất vọng, bởi vì cậu hoàn toàn không có ý định thay đổi danh sách. cậu muốn trở thành mặt trời để chiếu sáng bóng đêm, xua đuổi nguyền rủa. nhưng cậu nhanh chóng dựa vào trí nhớ mà nghĩ tới một chuyện cũ ở thành bạch ngân, thủ lĩnh tiền nhiệm một vị cường giả có khả năng cao là đã đột phá hạn chế của kẻ săn ma, xây dựng một ngôi lăng tẩm cho bản thân, rồi đi sâu vào trong lòng đất, sau đó chuyển vào trong đó ở, coi nó như là nhà của mình vậy. sau đó nữa thì ông càng lúc càng ít xuất hiện thậm chí cửa lăng không cách nào mở ra được nữa. hồi đó dân chúng của thành bạch ngân đều cho rằng lúc thủ lĩnh thăng cấp đã xảy ra bấn lẻ biến thành kẻ điên gần mất khống chế, cho nên cuối cùng tự mình giải quyết mình. bây giờ kết hợp với miêu tả của kẻ khờ, mặt trời bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng khác, vị thủ lĩnh đó có đang lẽ là đang thử nghiệm thăng cấp lên với danh sách gần trong lần nào đó thăm dò chỗ sâu trong hắc ám ông ta đã đạt được phối phương le la ứng với danh sách tử thần mà lăng tẩm có thể là do yêu cầu đặc thù nhưng cuối cùng ông ta thất bại sao tại sao ông ta không biến thành quái vật ông ta rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì trong long tẩm tối tăm ấy anh Bạch Ngân không có phối phương ma dược danh sách sau của kẻ săn ma sao trong lúc suy nghĩ direct đột nhiên bị giọng nói có vẻ rụt rè của tiểu thư chính nghĩa gọi giật lại ngài kẻ khờ tôi muốn hỏi con đường khán giả có thể trao đổi với danh sách cao ở những con đường nào khác danh sách bốn kẻ săn ma nghe có vẻ không tệ cái này rất phù hợp với bản thân phù hợp với chính nghĩa Audrey rất yêu thích chính nghĩa, tên gọi của danh sách cao đầu tiên mà mình biết. Tôi cũng muốn biết vấn đề của tiểu thư chính nghĩa, nên cũng rất muốn trả lời câu hỏi đó. Không chờ hắn mở miệng, Audrey lại hùng hổ bổ sung thêm một câu với lý do. Tôi, tôi có thể trả thù lao để mua đáp án vấn đề này. Ngài cảm thấy cần phải trả bao nhiêu tiền đây? Tôi, tôi nghĩ bể tôi của ngài chắc là cần một khoản phí sinh hoạt. Nói đến đây cô lại nhớ tới bể tôi của ngài cả khờ, còn dễ dàng giải quyết cả tướng quân hải tạc gút kẻ có được vật phẩm đối khát ngọ nguậy thì đó rõ ràng là một cường giả danh sách cao. Suýt chút nữa cô đã thốt ra câu, thật ngại quá, ngay cả khờ, cứ xem như tôi chưa nói gì. Nhưng nếu đã phọt ra khỏi miệng, thì cũng không thể lùi bước, cố lên Audrey. Có lẽ kẻ khờ còn có bề tôi nào khá yếu thì sau Audrey cắn môi, lặng lẽ cổ vũ cho mình. Tiền nữa, lên nghiêm túc suy nghĩ, chờ tình báo của hội mật tu thu thật đủ nhiều chúng ta lại tiến hành giao dịch này trong lúc nói chuyện hắn nhớ tới tên gián điệp bên trong hội tầm lý luyện kim của mình là Dr. Wallerian. mình và nội trưởng đều ôi cái thân phận gián điệp của Dr. không thể chứng thực được nữa rồi không biết chuyện này sẽ được xem là bi kịch hay hải kịch đây đáng tiếc là không thể liên hệ với anh ta nữa bằng không đạt được tình báo tương ứng với con đường khán giả chỗ anh ta thì sẽ tiện hơn nhiều lên nhếch môi được ory sung sướng đáp Giao dịch của hai người khiến người treo ngực muốn hỏi vấn đề giống như vậy ngập miệng lại. Chờ thu thập đủ nhiều tình báo của hội mật tu cái đã. Sau mấy giây yên lặng ngắn ngủi, Audrey lại nghiêng đầu nhìn ngài kẻ khờ, rồi dơ tay lên với biên độ rất nhỏ. Sau khi thu được cái gật đầu, cô liền nhìn về phía thành viên đối diện chở mong hỏi. Anh, người trao ngược, tình báo của tôi giúp anh giải quyết được trung tướng gió lúc. Anh đã chuẩn bị xong tuyến yên hoàn chỉnh của thân lân bảy màu trưởng thanh vien đoi dien cho mong hoi anh nguoi treo ngực tinh bao cua toi giup anh giai quyet đuoc trung tuong gio lốc anh đa chuan bi xong tuyen yen hoan chinh cua than lan bay mau truong thanh chua Đây chính là một trong nguyên nhân mà tôi trở lại trên biển đây. Aurie khẽ gật đầu. Tôi đã lấy được vật liệu phi phạm mà cô muốn. Nhưng tôi phải đưa cho cô thế nào đây? Đưa thế nào? Aurie sững sở rơi và trầm tư. Không thể trực tiếp đưa địa chỉ của mình cũng không thể thông qua hút và phít được sẽ làm bại lộ thân phận người phi phạm. Ờ, cũng không phải là không thể. Rousseau đại đế từng nói lúc hai lựa chọn thì đều sẽ có chỗ xấu. Vậy thì nên lựa chọn cái nào có mức ảnh hưởng nhẹ hơn. Đúng lúc này thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu lên, ngón tay hắn gõ lên mép bàn mỉm cười. Tiểu thư chính nghĩa anh người treo ngược về chuyện này hai người có bằng lòng phối hợp với ta làm một cái thử nghiệm hay không? Thử nghiệm. Chính nghĩa Audrey thì hưng phấn, dè dặt nhưng không mất đi vẻ yêu nhã mà gật đầu tôi rất vui lòng được phối hợp với ngài. Là một khán giả cô hiểu rõ ngài kẻ khờ chỉ dùng từ thử nghiệm vào hai chuyện. Một là kéo mình và người treo ngược vào không gian thần bí này hai là lần đưa ra danh xưng của ngài để hai người họ thử khẩn cầu mà kết quả đều thành công mỹ mãn hơn nữa còn để lộ ra một vài bản chất của thần lần này sẽ thử nghiệm cái gì đây đúng là khiến người ta mong đợi audry kiềm chế tâm trạng luôn nóng của mình cố gắng bày ra dáng vẻ của một khán giả hợp cách thử nghiệm ư tinh thần của người treo ngược unrest chật căng thẳng tràn đầy cảnh giác với lời đề nghị của kẻ gờ thần muốn làm gì mục đích thực sự của thần là gì chuyện này sẽ có lợi hay có hại với mình từng dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu Andres liền hiện lên dáng vẻ thối giữa của trung tướng gió lốc Duy Linh Gút lúc chết cuối cùng anh ta chọn cúi đầu cùng kính trả lời ý nguyện của ngài chính là mong đợi của tôi mặt trời Direct ở bên cạnh nhìn người treo ngược rồi lại nhìn chính nghĩa không rõ tại sao bọn họ lại mẫn cảm với cái từ thử nghiệm này như vậy ngón tay đang gõ trên mép bàn dài của Glenn dừng lại cười nói thử nghiệm này giúp cho giao dịch của hai người trở nên đơn giản và an toàn hơn nữa còn rất bảo mật Hắn nghiêng đầu nhìn về phía người treo ngược không nhanh không chậm nói Anh còn nhớ nghi thức hiến tế mà mặt trời từng miêu tả chứ Lên cố ý nhắc tới chuyện này chính là để bày tỏ sự rộng rãi của mình khiến thành viên hội Tarot rốt khó mà ngờ được nghi thức hiến tế mà hắn sắp nhắc tới bắt nguồn từ miêu tả của mặt trời khó mà ngờ được hồi đó hắn phí hết tâm tư chỉ để lừa ra một cuộn mẫu nghi thức hiến tế Nhớ, ngày thường tôi cũng từng tiếp xúc mấy chuyện ở phương diện này Andrew thành thực trả lời còn trong lòng thì đang sợ hãi. Bởi vì thần linh chính thống thì rất ít khi đáp lại mấy cái nghi thức kiểu như vậy. Từ kỷ thứ năm đến nay, cái từ nghi thức này thường chỉ để ác ma, tà thần thôi. Nghĩ đến có lẽ sẽ vì chuyện này mà dẫn tới một số kết quả đáng sợ. Người trong ngực cảm giác được mình như đang đi trên mắp vực thầm, chỉ cần không cẩn thận là sẽ rơi xuống, bị ăn mòn, bị nuốt chửng. Lên dựa theo kế hoạch đã tính trước mà không giải thích quá nhiều, đã gật đầu. Ý tưởng của ta là anh thông qua nghi thức kiến tế vật liệu phi phạm cho ta, ta lại ban cho tiểu thư chính nghĩa hình thức giao dịch như vậy thì đối với song phương đều có lợi. còn có thể làm như vậy sao? Ori lập tức trợn tròn mắt, cảm giác trò này đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của chính mình. nhưng cô lại nhanh chóng bừng tỉnh, hiểu rõ ưu điểm của cách thức và bản chất thần linh ẩn giấu dưới thao tác trông có vẻ đơn giản như vậy. ngài kẻ khờ thật là tuyệt vời. hội tarot của chúng ta quả nhiên khác với mấy tổ chức bí mật khác. Chúng ta dùng cách thức của thần linh để trao đổi vật tư và tài liệu. Audrey suýt nữa theo thói quen thẩm nói một câu là ca ngợi nữ thần ở trong lòng, nhưng cuối cùng cô đổi lại thành ca ngợi ngài kẻ khờ. Andret càng thêm đề phòng, tiến vào hình thức tỉnh táo cân nhắc. Ngài kẻ khờ tôn kính, vậy tôi cần phải làm gì? Anh ta thử thông qua quá trình nghi thức kiến tế để phân tích mục đích chân thực của kẻ khờ. Lên kẻ ấn tay phải mà nói, ta nói rồi, đây là một thử nghiệm chưa chắc đã thành công. Cho nên cần sự phối hợp của hai người. Đầu tiên anh cần chuẩn bị một đàn tế, không cần quá phức tạp, có thể giản lược bớt. Yêu cầu duy nhất chính là khắc hoặc là vẽ ra ký hiệu tượng trưng. Trong lúc nói chuyện, trước mặt hắn đã xuất hiện một màn sáng. Bên trên nó chính là đồ án thần bí được tổng hợp từ con mắt không tròng tượng trưng cho bí mật và sợi dây vặn vẹo tượng trưng cho biến hóa. Hình đo chính là sau lưng chiếc ghế cao của kẻ khờ trải qua thử nghiệm không dùng vật liệu linh tính lúc trước lên xác định nghi thức hiến tế mình thiết kế có thể tạo ra một cánh cửa hư ảo trên màn xương xám giống hệt với mấy loại triệu hồi cánh cửa chỉ là với lực lượng của hắn thì không thể xây dựng thông đạo ổn định cũng chính là không cách nào thông qua nó để điều động xương mù xám đặc biệt trong không gian thần bí này làm cho hiến tế có thể thành công nhưng hắn tự tin nắm chắc 90%, nghi thức cuối cùng có thể thành công vấn đề duy nhất là chỉ cần dùng vật liệu có chứa linh tính bình thường mới có thể xây dựng thông đạo hay là cần vật liệu phi phàm vật liệu phi phàm thỏa mãn điều kiện mới được cứ để cho tiểu thư chính nghĩa và anh người trong ngược thừa nhận hao tổn cho lần thử nghiệm này vậy dù sao ngay từ lúc đầu bọn họ đã biết bản chất của hội ta rốt chính là một vật phẩm thí nghiệm về sau còn có mấy thí nghiệm khác thì vẫn nằm trong dự đoán mà thử nghiệm thì khó tránh khỏi thất bại cho dù là thần cũng không ngoại lệ nên quyết định là chuyển cái phí hao tổn này cho người khác Trong lúc người trao ngược chính nghĩa và mặt trời đang cố ghi nhớ ký hiệu đó lên cười nói nếu các vị quên có thể khẩn cầu ta rồi các vị có thể nhớ lại Được, Ari trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng có ngày kẻ khờ thì nghi khức không quản mệt mỏi và phiền phức nữa cô vui vẻ nghĩ Thấy người trao ngược cũng gật đầu lên tiếp tục miêu tả Tiếp theo thì cứ làm theo quy trình bình thường nhưng không cần đốt thảo dược bảy tinh dầu cũng chẳng cần phải lựa chọn thời gian đặc biệt chỉ cần đọc tên của ta là đủ nếu là đọc bằng tiếng hêm cổ hoặc tiếng của người khổng lồ đồng thời phối hợp với lời khẩn cầu dưới đây người hầu trung thành của ngài khẩn cầu sự chú ý của ngài khẩn cầu ngài nhận lấy hiến tế của tôi khẩn cầu ngài mở ra cánh cửa quốc độ đọc xong thì kết hợp chấn động của lực lượng tự nhiên tạo thành chú văn cùng với vật liệu chứa linh tính chờ lời đáp ứng từ ta nếu bước này không thành công thì đổi vật liệu chứa linh tính thành vật liệu phi phảm cho nó thử lại người treo ngược anred yên tĩnh lắng nghe cho rằng suy đoán lúc trước của mình đã đến rất gần chân tướng, kẻ khờ đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn nào đó. Thần đưa ra thử nghiệm mang tính dẫn dắt, thử nghiệm từng bước đi sâu hơn, chính là vì muốn mượn sức của mình, chính nghĩa và mặt trời, chậm rãi thoát khỏi trói buộc. Cuối cùng thần có thể dáng lâm đến thế giới hiện thực. Đây cũng là mục đích chân thực mà hồi đó thần cáo người tiến vào không gian thần bí này, đồng ý thành lập xã hội Tarot. Cho dù không có suy đoán lúc trước, nhưng nghe được nghi thức kiến tế, Từng chút thử lỗi sai này, sau đó lại so sánh với mấy thử nghiệm lúc trước. Andret tin rằng là mình sẽ cho ra kết luận giống như vậy thôi. Chuyện duy nhất khiến anh ta khó hiểu, chính là ngày kẻ khờ có bề tôi mạnh mẽ đâu cần phải lợi dụng mình, chính nghĩa và mặt trời. Bản thân bề tôi của thần cũng có thể làm thử nghiệm giống như vậy. Bên trong nhất định còn có bí mật gì đó mà mình không biết hoặc chưa đoán ra. Thử nghiệm thì nhất định là phải bí mật mà bề tôi của thần thì có lẽ bị tồn tại nào đó để ý sao người trao ngược ăn rết suy nghĩ miên man lên miêu tả nghi thức xong dùng dòng điệu châm thấp hôn hòa giải thích nghi thức kiến tế này nhất định phải có thời gian xác định anh người trao ngược ăn chuẩn bị lúc nào thì thí nghiệm. không giống với việc đáp ứng khẩn cầu, còn có thể chỉ hoãn việc đáp lại thông đảo ổn định được tạo ra từ nghi thức kiến tế chỉ tồn tại trong thời gian xac đinh anh nguoi trao nguoc an chuan bi luc nao thi thi nghiem khong giong voi viec đap ung khan cau con co the tri hoan viec đap lai thong đao on đinh đuoc tao ra tu nghi thuc kien te chi ton tai trong thoi gian ngan cho nên lên nhất định phải chờ đợi ở trên thế giới sương mù này Tạm thời thì tôi chỉ có tuyến yên của thằn lằn bảy màu là vật liệu phi phàm. Vật liệu có chứa linh tính thì có không ít. Ngay cả khờ, chờ tụ hội kết thúc tôi sẽ lập tức thử nghiệm tình huống đầu tiên. Nếu thất bại thì tôi sẽ đi thu thập vật liệu phi phàm khác. Sau khi có thu hoạch, tôi sẽ dùng phương thức khẩn cầu thông báo cho ngài để xác định thời gian. An nói xong nhịn không được liếc nhìn tiểu thư chính nghĩa. Là một khán giả, Ori chớp mắt đã hiểu ý anh ta, không do dự đáp. Nếu cần phải trả vật liệu phi phạm ngoài định mức thì sau chuyện này tôi sẽ bồi thường cho anh. Ờ, tôi không thể đảm bảo là vật liệu đặc biệt mà anh muốn đâu nha. Không hổ là tiểu thư chính nghĩa, giàu. Kẻ khờ, ở bên cạnh, không khỏi cảm thán một câu rồi cười, giao dịch thành lập. Hắn nhìn chính nghĩa suy nghĩ gì đó rồi nói. Cho anh người trâu ngược thử thành công, ta sẽ nói nghỉ thức thỉnh cầu ban thưởng cho cô. Được, Audrey vô cùng tin tưởng về năng lực của ngài kẻ khờ. Trả lời xong cô chợt nảy sinh ý tưởng, Cảm thấy hình như có thể dùng cách này để trao đổi tiền. Tất nhiên, tiền đề là phải thử nghiệm thành công. Không biết vật phẩm không đủ linh tính có được không đây? Chờ thử nghiệm thành công mình lại hỏi kẻ khờ thử xem. Khóa miệng của Audrey nhắc lên suy nghĩ về cảnh tượng tốt đẹp của tương lai. hoi ca kho thu xem qua mieng cua audrey đề hiến cua tuong lai thay van và ban thưởng kết thúc, cô nàng đắn đo vài giây lại mở miệng hỏi. Ngài cả khờ, tôi phát hiện ra hai cô gái rất phù hợp với hội ta rốt của chúng ta. Bọn họ đều là người phi phạm, đều có mạng lưới quan hệ và tài nguyên của riêng mình ở Bách Lung, hơn nữa còn rất biết giữ bí mật, tính cách lại không tệ. Ngài có muốn cho hai người đó gia nhập không? Chính nghĩa muốn tăng thế lực của mình trong nội bộ của hội ta rốt sao? Đây là ý nghĩ bản năng của người trong ngược, Andret. Mặt trời Direct thì rất hứng thú với chuyện này, nghiêng đầu nhìn về phía ngài kẻ khờ, chờ đợi đáp án của thần. Lên có chút khó xử, với dự định lúc trước của hắn thì thành viên của hội Tà lót không nên quen biết lẫn nhau sau đó mỗi người đều phải tự cố cấp dưới của riêng mình để hình thành nên một kết cấu tổ chức nghiêm mật Cứ như vậy thì cho dù có thành viên nào bại lộ, bị bắt hay bị thông linh cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với hội Nhưng lời kẻ vừa nãy của tiểu thư chính nghĩa vừa kéo lại chúng ngay nhược điểm quắn hắn Lên đang hy vọng quen biết với mấy người phi phạm có mạng lưới quan hệ và nguồn tài nguyên khác nhau ở Bách Lung Dùng nó để tìm kiếm manh mối về hội mật tu Cộng với Lan Nút Thông qua giới thiệu của chính nghĩa Thì chung quay đối phương sẽ có chỗ giữ lại Nhưng điều hắn không rõ Là chỉ dựa vào việc đọc tên của hắn Có thể giúp hắn kéo họ vào thế giới sương mù xám được không Vì để giữ hình tượng nên chẳng cần suy xét cá nhiều Liên áp dụng biện pháp kéo dài Hắn ôn hỏa nói Ta cần phải kiểm tra họ đã Tiểu thư chính nghĩa Có ấy dùng cách bí mật mà không để bản thân bại lộ Làm họ biết được tên ta từ đó khiến cho bọn họ sinh ra hứng thú. Ori thấy đề nghị của mình được tiếp nhận lập tức hưng phấn trả lời, vâng, ngay kẻ khờ. Lại trao đổi một lúc tụ hội kết thúc, mặt trời, người trao ngực và chính nghĩa đều tự về chỗ mình, lên thì tiếp tục ở lại trên sương mù sám để chờ đợi cho mản hiến suong mu xam đe Trên những con sóng bất chợt của biển Sunia, kẻ báo thù u tối như một chiếc lá, lúc thì bị hất lên cao, lúc bị cuốn xuống, nhưng không hề có dấu hiệu lật úp alred Wilson đứng trong phòng thuyền trưởng đưa lưng về phía quầy rượu vang đỏ và vang trắng vô thức đi qua đi lại cuối cùng anh ta cắn răng vẻ mặt nghiêm trọng trở lại trước cái bàn gỗ lấy ra cái kính lục phân màu vàng thau rồi lật tìm giấy bút máy cúi người vẽ ra ký hiệu tượng trưng thần bí mà lại phức tạp của kẻ khờ dựa vào trí nhớ của nhà hàng hải alred nhanh chóng hoàn thành bước đầu tiên của nghi thức hiến tế tiếp đó anh ta kéo mở ngăn tủ lấy nến tiến hành bố trí dựa theo nghi tức song nguyên tố một cây nến đặt trên ký hiệu tượng trưng được tổ hợp từ con mắt không tròng và sợi dây vặn vẹo một cây đặt ở chính giữa biểu thị người hiến tế thu dọn hết mấy đồ linh tinh trên bàn người treo ngược Android ngưng tụ nước trong lòng bàn tay lau sạch đàn tế đồng thời dùng muỗng bạc tiến hành nghi tức gắng gượng tạo ra một bức tường linh tính phong kín xung quanh bản sách anh ta làm xong mấy chuyện này dùng linh tính đốt nến trong ánh sáng mờ nhạt lui lại hắn hít một hơi theo bản năng cúi thấp đầu rồi dùng tiếng hêm cổ mà đọc trả khờ không thuộc về thời đại này. Ngài là chúa tẻ thần bí trên màn xương xám Ngài là vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may. Người hầu trung thành của Ngài khẩn cầu sự chú ý của Ngài. Khẩn cầu Ngài nhận lấy hiến tế của tôi. Khẩn cầu Ngài mở ra cánh cửa, quốc độ. Tú văn xa xưa quanh quẩn trong bức tưởng linh tính nhấc lên gió mạnh quay quanh, dẫn đến sự chấn động của sức mạnh tự nhiên. Nó là ngôn ngũ thở cúng cổ xưa nhất được người phi phạm tạo ra. Bản thân nó đã bao hàm rất nhiều thần bí, nhưng lại thiếu sự bảo vệ với người sử dụng. Alred chịu đựng đau lớn, khi làn da như bị đau cắt phải, lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ màu nâu đậm từ trong túi áo, vặn mở nắp bình, đổ ra không ít những hạt tròn như hạt vừng. Đống hạt tròn này quay vòng ánh lên sáng bóng của kim loại, đẹp đến mức khó lòng mà diễn tả nổi. Người trao ngược Alred hất đống hạt ra ngoài, bẩy vào trong gió, vù. Gió lớn càng trở nên sao động nhưng không còn quá mãnh liệt nữa phân biệt nhiễm lên hai màu trắng bạc và đen đậm trong lúc không ngừng va chạm rung hợp hai loại gió khác biệt màu sắc này nhập vào trong luc khong ngung va cham dung nến tượng trưng cho kẻ khờ phồng lên xé mở không gian tạo thành một cánh cửa hư ảo với kích cỡ bình thường Ý hiệu được khắc họa bên ngoài của nó chính là đồ án mà alred vừa vẽ vào chính lúc này lên trên màn xương xám nhìn thấy phía sau trước ghế dựa lưng cao xuất hiện cánh cửa mờ ảo mắn từng nhìn thấy đồng thời cảm nhận được lực lượng linh tính đang khuếch tán kích thích vào không gian thần bí này hình như là được rồi lên cảm nhận thấy được lập tức đẩy linh tính của mình ra rót vào chấn động và kích thích kia leng keng trong tiếng động không đủ chân thực cánh cửa lớn mở ảo chậm rãi mở ra alred ở trong phòng thuyền trưởng chợt nhìn thấy cánh cửa hư ảo được tạo nên từ gió và ánh sáng mở ra đằng sau là tối tăm u ám là cái bóng gần như vô hình khó dùng ngôn ngữ để miêu tả là những tia sáng trong suốt bao hàm kiến thức khổng lồ là màn xương xám dày đặc phía trên chúng là một cung điện cổ xưa nhìn xuống thế giới hiện thực này trong cảnh tượng đó Android không khống chế được bản thân bắt đầu run rẩy đó là sự sợ hãi từ tận đáy lòng đó là sự kích động khó hiểu anh ta cầm lấy tuyến yên thằn lằn bảy màu đã chuẩn bị từ sớm dâng lên với tư thế hai tay giơ quá đầu đưa vật thể chỉ lớn chừng cỡ bàn tay màu sắc không ngừng biến hóa bề ngoài mềm dẻo nhưng lại có cảm giác sần sùi tới trước cánh cửa hư ảo kia đột nhiên xuất hiện lực hút nhưng chỉ nháy mắt biến mất hai tay của Anred nhẹ bẫng cảm giác sần sùi do tuyến yên của thận làn mang lại đã biến mất anh ta không dám ngẩng đầu cho thẳng đến khi nghe được giọng nói trầm thấp của kẻ khờ vang lên bên tai làm tốt lắm đây là vinh hạnh của tôi Andres đáp không chút do dự anh ta lại nhìn về phía trước chỉ thấy cánh cửa hư ảo đã biến mất gió đã ngừng ánh nến cũng quay về hình dạng ban đầu sau khi dựa theo quy trình bình thường thổi tắt nến kết thúc nghi thức Người trao ngược Andres lộ ra vẻ mặt phức tạp và ngồi xuống. Hắn lầm bầm không một tiếng động. Ban đầu chỉ có thể kéo người vào trong thế giới sương mù xám Qua một thời gian có thể lắng nghe lời khẩn cầu hơn nữa còn đáp lại. Bây giờ lại có thể nhận lấy hiến tế rồi tiến hành ban thưởng. Ngài cả khờ đang từng bước thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, từng bước tiến sâu vào thế giới hiện thực sau. Suy đoán này, kết luận này khiến Andres vừa sợ hãi vừa lo lắng, lại vừa có chút chờ mong. Ít nhất thì mình là thành viên của hội tà rốt còn là thành viên sớm nhất anh ta thở hắt ra một hơi trong cung điện rộng lớn trên màn sương mù glenn đang chơi đùa với tuyến yên thằn lằn bảy màu trên mặt bị chiếu thành đủ loại màu sắc không ngừng luân chuyển xúc giác sần sùi truyền tới từ trong lòng bàn tay cảm giác thành tựu tràn ngập trong lòng khiến hắn lộ ra nụ cười chân thật về sau hội tà rốt sẽ trở nên thần kỳ hơn cảm khái một câu glenn kéo dài linh tính chuyển ý niệm của mình vào ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho tiểu thư chính nghĩa Auri trở về phòng ngủ, nhưng không có cách nào, ngồi yên ở trên giường được. Cô nàng khi thì lật sách bên gối, khi thì ánh mắt không đủ chăm chú, ngắm nhìn bản thân mình ở trong gương. Cô vừa chờ mong nghi thức kiến tế của người treo ngực hoàn thành, lại vừa sợ hãi kết quả là thất bại. Rousseau lại đế từng nói, gặp phải chuyện gì quan trọng nhất định phải bình tĩnh. Auri, nào, hít thở sâu, có lẽ nên đi trêu chọc chú chó một chút. Nhưng Sushi biết nói chuyện biết suy nghĩ thuộc về sinh vật có tự tôn không thể tùy tiện trêu chọc nó được aurui đang suy nghĩ lan màn bất tận thì bàn tay vô thức xoa nắn một con thú bông được chế tác tinh xảo với trang phục lộng lẫy không biết trôi qua bao lâu trước mắt cô tràn ra một làn xương xám dày đặc mà chỗ sâu trong sương mù là một chiếc ghế cao Ngay cả khờ ngồi trên đó mỉm cười nói tiểu thư chính nghĩa thử nghiệm đã thành công Cô đã chuẩn bị vật liệu có chứa linh tính chưa? Tuyệt vời! không hồ là ngài kẻ khờ, ori ném chuyện người treo ngược sang một bên, ngăn chặn kích động của mình. Vâng, bên chỗ tôi luôn có sẵn mấy vật liệu đó. Cho dù là trước khi gia nhập hội Tà Rốt thì ori vẫn luôn chuẩn bị sẵn mấy thứ này. Nhưng lúc ấy cô không hiểu rõ vật phẩm nào là tài liệu có chứa linh tính, chỉ là siêu tập các loại hương liệu tinh dầu, hối phương, không ngừng được chuyển vào kho tàng của gia tộc. Lên gật đầu khẽ nói, Cô muốn cử hành nghi thức vào lúc nào? Tiền đề là phải xác nhận chung quanh, không có người vi phạm. Chó vi phạm có tính không? Ori chột dạ nhìn cửa phòng đang đóng chặt. Tôi có thể cử hành ngay bây giờ. Lên ừ một tiếng. Quá trình nghi thức giống miêu tả lúc trước của ta, chỉ cần đổi lại lời khẩn cầu thành tồi tớ của ngài khẩn cầu sự chú ý của ngài, khẩn cầu ngài ban cho sức mạnh. Ngoài ra, phải dùng nghi thức song nguyên tố Ori lập lại một lần kiềm chế xung động, gật đầu liên tục, rồi bắt đầu chuẩn bị nghi thức. Chờ đến khi cánh cửa hư ảo được mở ra, chờ đến khi cảnh tượng mộng ảo hơn cả bầu trời sao hiện ra, Ori chỉ cảm thấy thân và tâm của mình đều bị say đắm. Đây chính là thế giới thân bí mà mình luôn luôn truy tìm, đây chính là cảm giác mà mình luôn luôn muốn có. Cô nàng, từ trong thâm tâm, nói một câu ca ngợi ngài kẻ khờ. Với nữ thần là tín ngưỡng, với ngài kẻ khờ là sùng bái hori âm thầm biện giải cho mình một câu tiếp đó cô nàng ngạc nhiên nhìn thấy trên đàn tế có thêm một thứ một vật thể mềm dẻo không ngừng biến đổi màu sắc tràn đầy sần sùi tuyến yên của thần lăn bảy màu hori vui mừng ánh mắt sáng lên muốn tiến lên cầm lấy nhưng thói quen lễ nghi của cô nàng lập tức khống chế được cô hori lần nữa chân thành ca ngợi ngài cả khờ kết thúc nghi thức cô khẩn cấp tiến lên quan sát cẩn thận vật liệu phi phạm kia mấy lần hội tà rốt chúng ta còn cao cấp hơn tất cả các tổ chức bí mật khác. Ori âm thầm đắc ý. Tiếp đó cô nàng đề phòng nhìn ra cửa như sợ sushi đột nhiên xông vào. Cô muốn tiếp tục tiến lên cao, lập tức điều chế ma dược để hoàn thành thăng cấp. Mấy phút sau trong tay Ori có thêm một bình chất lỏng sáng loáng không ngừng đổi màu như thể có thể chiếu sáng tận đáy lòng người. Cô nàng tự tin uống bình ma dược kẻ độc tâm này, phần lợi vượt qua giai đoạn dung nhập của đặc tính phi phạm, thành công thăng cấp. Trước mắt rõ ràng hơn rất nhiều, hình như thự lực tăng lên rất lớn. Ori quen thuộc cách sức dùng minh tưởng để ngăn chặn linh tính tràn ra. Chờ đến khi danh sách ổn định quá miệng cô nhắc lên, cô bước chân nhẹ đi về phía cửa, thả con chó lông vàng vào. Cô còn nhìn thấy trên khuôn mặt của Susie lộ ra vẻ hoài nghi. Cô tiêu tốn thời gian lâu hơn trước đấy rất nhiều, Susie không hề che giấu ý nghĩ của mình. Ori ngồi trên ghế mềm cười gượng hai tiếng chuyển chủ đề. Susi, mày nói xem ta nên dùng cách gì thật bí mật mà không khiến bản thân bại lộ nói một chuyện cho hút và phít biết để hai cô ấy sinh ra hứng thú với chuyện đó lời còn chưa dứt thì ngay chính Ori cũng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc nhiệm vụ mà ngài kẻ khở giao cho mình sau đó cô nhìn Susi, Susi nhìn cô, một người một chó lâm vào trầm tư lên hoàn thành được mục tiêu dự định trở về hiện thực, ngủ một tiếng sau đó lại ra ngoài, tốn một bảng mua kính mắt, áo khoác ngoài và đủ các loại dâu giả có thể dán lên, lấy xuống, dùng để ngụy trang. Đây là đồ nghề sau này của hắn. Tranh thủ trước bữa tối hắn lại đi một chuyến đến quận Đông Dân số nhất, và chị an loạn nhất thuê một phòng, mỗi tuần phải trả 4 so 3 penny, một lần trả hai tuần, cùng với tiền thế chấp các loại, tổng cộng 17 so. Thẳng tới lúc này, tên mới xem như chuẩn bị xong bước đầu, mà quận Đông cũng lâu lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, nơi này phần lớn đều giống hẹt khu phố dưới của tin gần nhưng phạm vi chiếm cứ không biết rộng hơn bao nhiêu lần. Quần áo cũ của cư dân nơi này vẫn được xem là khá có thể diện. Rất nhiều người còn mặc quần áo rách dưới, cả người xanh sao vàng vọt, như có thể hóa thành giã thú bất cứ lúc nào, bởi vì bần hàn, đói khát. Cho nên, quận Đông Bắc bang Hắc bang hoành hành, rất nhiều vụ án. Chờ trở lại quận Johut, lên mới cảm giác được như vừa thoát khỏi địa ngục mà bước vào thiên đường. Hai ngày kế tiếp hắn vừa thử nghiệm dùng linh tính của mình để cử hành, nghi thức. Chế tạo bùa chú, Lên cũng không cần phải khẩn cầu nữ thần nữa, vừa chờ đợi hiệu quả của quảng cáo, có khách hàng tới cửa. Vừa sáng thứ năm, Lên rút cuộc nghe được tiếng chuông bị kéo vang ở bên ngoài. Lên can, tiếng chuông bị cua buổi sang thu nam lắc lư, ngoai leng keng, tieng chuong bi âm thanh vào phòng cách rộng rãi nhưng khá vắng vẻ. Lên ngồi trên ghế sofa đọc báo, nghiên cứu mấy cơ hội đầu tư, đứng lên áo xì mi trắng phối hợp di nhưng không thắt nơ nhìn khá tuy ý khi ở nhà đơn ủy thác đầu tiên trong kiếp sống thám tử của mình đến rồi sau, nhưng mình không thể cứ ở nhà chờ đợi nhiệm vụ tới tận cửa mãi được à, mình phải treo một quyền sổ góp ý ở trước cửa, thêm một cây bút máy như vậy thì lúc khách hàng đến có thể viết lại thời gian đến thăm lần sau để hắn có thể chuẩn bị trước nhưng với một thám tử mới vào nghề lại chưa có danh tiếng gì như hắn thì chắc chẳng có lần sau đâu hài Ai... Tạm thời đành phải phiền toái hơn một chút mỗi ngày sáng sớm xem bói quay tử hôm đó có ủy thác hay không trong khoảng thời gian nào để còn biết mà sắp xếp. Tất nhiên có lẽ sẽ bỏ lỡ nhiệm vụ của mấy người phi phàm mạnh tới ủy thác. Ờ, nhưng bỏ qua thì bỏ qua đi xem được đại khái đã là tốt rồi. Lên vừa nghĩ vừa đi tới cửa không cần thông qua mắt mèo trong đầu nó tự nhiên hiện ra hình ảnh của vị khách bên ngoài. Một quý bà đội chiếc mũ lông nhung màu đen Phần lưng hơi cỏng, nếp nhăn trên mặt rất sâu, làn da khô quắt, vàng vọt nhưng trang phục đậm màu vừa vặn, nhìn trông khá là sạch sẽ. Tóc mai của bà đã bạc trắng, còn người xanh lam, khá là có thần. Lúc này bà ta đang nhìn người trẻ tuổi bên cạnh, ra hiệu cho anh ta kéo chuồng tiếp. Người trẻ tuổi này khoảng hơn 20, đôi mắt giống hẹt của quý bà. Trong thời tiết lạnh lẽo anh ta chỉ mặc một chiếc áo lễ phục dài màu đen với hai hàng lút hợp mốt với tầng lớp thân sĩ ở Bách Lung anh ta đội một chiếc mũ phớt bằng tơ lụa thắt nơi theo kiểu tham gia tiệc rượu. Dường như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng yêu cầu bản thân không được phép buông lỏng. Nhờ vào năng lực linh cảm của tên hè, trước khi chuông cửa vang lên lần hai, lên đã vặn tay nắm cửa, mỉm cười hỏi Chào buổi sáng! Phụ nhân, quý ngại, hôm nay là một ngày đẹp trời, đến tận bây giờ, tôi đã nhìn thấy mặt trời, được 5 phút rồi. Hắn dùng cách thức khá là khoa trương để nói về thời tiết, Đây là nơi chào hỏi Thịnh Hành, hơn trăm năm quả Bạch Lung. Đúng vậy, mọi hôm nó thường thẹn thùng trốn sau những đám mây đen và sương mù, chẳng chịu ra ngoài. Quý bà kia tán thành gật đầu. Người trà tuổi đó lại hỏi: "Anh là thám tử Sherlock Moriarty, đúng vậy? Hai vị có chuyện gì cần ủy thác à? Xin lỗi, mời vào, chúng ta ngồi xuống ghế sofa rồi nói chuyện." Lên nghiêng người nhường đường chỉ vào khu tiếp khách. "Không, không cần đâu." Giọng của quý bà khá chói tai. Ta không muốn lãng phí một chút thời gian nào Brody đáng thương của ta vẫn còn đang chở ta giải cứu nó Nó Lên chú ý tới đại tử quan trọng nhất Chợt có dự cảm không tốt Người trả tuổi ăn mặc cực kỳ chính thức đối với vẻ khẳng định Brody là một con mèo được bà tre tuoi an mac cuc ky chinh thuc noi voi ve khang đinh brody la mot nuôi Phu nhân Doris nuôi Đêm qua Anh nói Đêm qua nó đã đi lạc mất Tôi hy vọng anh có thể giúp chúng tôi tìm được nó Chúng tôi sống ở đoạn cuối con đường này Tôi bằng lòng trả năm so thủ lao cho chuyện này Tất nhiên, nếu sau đó anh chứng minh được thời gian và tinh lực anh bỏ ra vượt qua mức đó, tôi sẽ đền bù phí ngoài đỉnh mức cho anh. Tìm mèo. Sở dĩ ủy thác cho mình là bởi vì ở trên cùng một con đường cực kỳ thuận tiện, nên cảm giác nó không giống như cuộc sống thám tử trong tưởng tượng của mình gì cả. Việc này khiến mình trông như một thằng hề vậy. Được rồi, nhưng vụ làm ăn đầu tiên không thể từ chối. Đây là quan điểm từ người xem bói. Hắn trầm ngâm vài giây rồi nói, có thể miêu tả tỉ mỉ hơn được không? Quý bà Dorit cướp lời mở miệng trước người trẻ tuổi kia. Brody là một con mèo dễ thương, hoạt bát, nó rất khỏe mạnh. Ôi nữ thần, đêm qua nó đã ra ngoài. Không, nhất định là nó đã lạc đường rồi. Ta bỏ rất nhiều thịt, thịt gà trong chán của nó, mà nó cũng chẳng thèm quay về nhìn lên một cái. Gá miệng lên nhích lên. Tôi rất hài lòng với miêu tả của bà, phu nhân Dorit. Tôi tiếp nhận ủy thác này. Được rồi, bây giờ chúng ta trở về nhà của hai vị. Tôi cần manh mối, roi ta bo rat nhieu thit ga trong chen cua no ma no cung chang them quay ve nhin lay mot cai miêu tả của bà mieng len nhich len toi rat hai long voi mieu ta cua ba phu nhan doris toi tiep nhan uy thac nay đuoc roi bay gio chung ta tro ve nha cua hai vi toi can manh moi phat hien vet tich chắc hai vị hiểu mấu chốt của suy luận nằm ở chi tiết phu nhân doris không thèm trưng cầu ý kiến của cháu trai lập tức gật đầu cậu là thám tử hành động nhanh nhất ta từng thấy thành giao. lên mặc áo khoác đội mũ cầm gậy ba tong sau đó đi theo phu nhân doris và cháu trai bà ta khác với tin gần thì đường đi của rất nhiều quận ở bách lung đều được trải xi măng hoặc nhựa đường cho dù gặp phải trời mưa thì cũng không quá lầy lội nhân cơ hội quý bà bước nhanh dẫn đường phía trước cháu trai bà ta xích lại gần lên nhỏ giọng nói, tôi hy vọng anh có thể cố gắng hết sức tìm được Brody. Từ sau khi ông nội và cha mẹ tôi lần lượt qua đời, nó liền trở thành động lực cho cuộc sống của bà nội. Sau khi Brody lạc mất, tinh thần bà nội tôi đã xuất hiện vấn đề, thậm chí còn xuất hiện nghe nhầm. Bà cứ luôn mồm nói với tôi, bà nghe được tiếng kêu thảm thiết của Brody đáng thương. Lên trịnh trọng gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đúng rồi, còn chưa biết tên anh. Jugen, Jugen Klopp. Một vị luật sư, à, sự vụ cấp cao, người trẻ tuổi kia trả lời. Chỉ chốc lát sau bọn họ nhanh chóng đến được số 58, đường Minsk, tiến vào căn nhà có sắc thái ảm đạm. Đây chính là chán của Bodhi, đây chính là cái dương mà nó thích nhất, nó vẫn ngủ ở trong dương đó. Khuôn mặt toàn nếp nhăn của Doris tràn ngập hai loại cảm xúc, lo âu và trở mong. Tên ngồi sổn xuống tìm mấy sợi lung mèo đen ở bên trong dương. Hắn đứng thẳng dậy, một cho mong ten ngoi xom xuong sợi long mèo, một tay cam soi lông cây gậy bà tong nạm bạc. Con ngươi của Glenn chuyển qua màu đậm, làm bộ quan sát xung quanh, nhưng trong miệng thì lầm bầm đọc lời xem bói. Tay hắn lặng lẽ rời khỏi gậy bà tong, nhưng không rời hẳn, để cho Dugan và Doris đều không chú ý tới bà tong, đang tự dựng thẳng. Tiếp đó cây gậy nạm bạc nghiêng về phía trước, tốc độ nghiêng chậm, biên độ nhỏ. Glenn lại nắm lấy đầu bà tong nhìn phương hướng cẩn thận quan sát vài giây, sau đoán cất bước đi đến một tủ bát cỏ có phát hiện vết tích của Brody ra ngoài không? Dù gần quan tâm hỏi một câu, quý bà Doris cũng đang chờ đợi đáp án. Tên không trả lời, ngồi xổm xuống kéo mở cửa ở tầng thấp nhất của tủ bát. Rừ, một con mèo đen nhảy sọc từ bên trong ra, nhếch cao cái đuôi chạy về phía chán của nó. Brody, mày vào trong tủ bát lúc nào vậy? Sao mày lại bị nhốt trong tủ? Phu nhân Doris vừa vui mừng lại vừa khó hiểu hét lên. Dù gần ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Glenn. Làm sao anh biết là nó ở trong tủ bát? Ten mỉm cười, dùng giọng trầm thấp trả lời, "Đây, người ta gọi là suy luận." Nhận được sự hữu nghị của phu nhân Doris và luật sư Guggen, lên nhận năm so tiền thủ lao, trở về căn nhà thuê số 15 đường Minsk của mình ở dưới sắc trời u ám, còn chưa đến nhà hắn đã thấy một bóng người đang bồi hồi trước cửa nhà mình. Lại có khách hàng mới sao? Lên nhìn qua chỉ thấy vị khách mặc một chiếc áo khoác cũ, lớn không hợp với độ tuổi, đội một chiếc mũ tròn, đây là một cậu nhóc chỉ cỡ 15-16. Cậu ta... lên nhận ra đối phương chính là thằng nhóc bị người ta đuổi theo trên tàu hôi nước vào cái ngày mà hắn mỏ đến Bách Lung. Lúc đó sự thành thục và bình tĩnh của cậu ta biểu hiện ra khiến lên có ấn tượng sâu sắc. Quỷ thác gì đây? lên lầm bầm một câu, đi qua mỉm cười hỏi. Xin hỏi, cậu tới tìm tôi à? Cậu trai bị dọa giật mình vội vàng xoay người trong đôi mắt đỏ tươi là sự sợ hãi không che giấu được. Cậu ta bình tĩnh lại do dự mở miệng. Anh là thám tử Moriarty Đúng vậy, lên nhìn quanh, có chuyện gì chúng ta vào nhà hắn nói. Được, cậu nhóc cũng không từ chối. Vào nhà, lên không cởi áo khoác mà chỉ bỏ mũ cất gậy. Hắn dẫn cậu nhóc vào khu tiếp khách chỉ cái ghế sofa dài, mời ngồi. Tôi nên xưng hồ cậu thế nào, cậu có chuyện gì muốn ủy thác? Anh có thể gọi tôi là Ian. Cậu nhóc nhìn khắp nơi một lượt, chầm mặc mấy giây rồi nói. Lúc trước tôi làm thuê cho một vị thám tử khác, Ngài Zarel Victor Lee. Tôi giúp ông ta thu thập một ít tin tức và tình báo. Tên ngồi xuống đan tay vào nhau. Quỷ thác của cậu liên quan tới chủ cũ của cậu xong. Vâng, Yàn trịnh trọng gật đầu. Mấy ngày trước tôi đột nhiên phát hiện mình bị người ta theo dõi, mà mấy người theo dõi này cũng không hề mang theo chút ý tốt nào. cho nên, nên tôi bọn nghĩ cách bỏ rơi bọn chúng. À, tôi nghĩ anh Murati chắc đã nhìn thấy được màn đó. Vừa nhìn thấy anh thì tôi liền nhận ra, anh là người ngày đó đã thấy tôi trên tàu hơi nước. Sức quan sát này không kém so với khán giả, chẳng lẽ thuộc về một loại đặc thù trời sinh đã có, hoặc cậu ta là người phi phạm sao? Tên mở linh thị nhìn Ian vài lần, nhưng không phát hiện chỗ nào cổ quái. Hắn gật đầu thản nhiên trả lời, cách xử lý của cậu khiến tôi thực sự khắc sâu ấn tượng. Ian không dây dưa chuyện này mà nói, tôi nghi ngờ cảnh ngộ tôi đang gặp có liên quan đến ngày ra reo, thế nên tôi đã đến nơi ở của ông ấy để hỏi thăm, cũng phát hiện chỗ đó nhìn như bình thường. Nhưng rất nhiều cơ quan nhỏ chỗ bí mật nhắc nhở là có người xâm nhập đều đã được khởi động. Tôi đã thử báo cảnh sát, nhưng số ngày ông ấy mất tích còn chưa đạt yêu cầu. Tôi thử xin giúp đỡ từ những thám tử quen biết khác, nhưng bọn họ đều từ chối. Lý do là bọn họ vừa ngập Ngài Jarreo ở một cuộc tụ hội. Điều này khiến tôi rất kinh ngạc, bởi vì tôi đã dùng cách được giao hẹn từ trước để liên hệ với Ngài Jarreo, nhưng không hề nhận được sự đáp lại. Tôi vẫn kiên trì với phán đoán của mình, tính mời thám tử không quen biết ngải ra giúp đỡ. Nghĩ vậy, tôi mới nhận ra không biết nên tìm ai. Tôi đành phải thông qua bảng tin trên báo, tức là tìm được anh, anh Sherlock Moriarty. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là sẽ gặp anh em ở trong những phần sau, sớm hơn. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.